Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 47 Sa mạc nhất hùng Của tác giả Tư Mã Tử Yên diễn giả đọc Trương Dũng Quang Sơn Nguyệt hướng mắt sang nàng và nói Còn cô nương nữa tại hạ rất cảm kích cô nương Và hi vọng cô nương giữ sự chất phát đó suốt đời Linh cô dục lên tiếng thốt Ông tử không quên ta chứ Nàng không đợi nghe Quang Sơn Nguyệt nói gì Phóng chân đuổi theo Lý Trại Hồng liền Quang Sơn Nguyệt thự người ra một lúc Giang Phạm thốt khẽ bên tay của chàng Quang Đại Ca có tình không? Linh Cô yêu Đại Ca đó Quang Sơn Nguyệt lát đầu Tại hạ không hiểu được Nàng ấy còn nhỏ quá Giang Phạm nghiêng sắc mặt Nàng không còn bé đâu Nàng hiểu sự đời sớm quá Dám quả quyết là nàng yêu Đại Ca Trước đây Nàng bằng lòng ở lại thiên xạ cốc là gì nàng muốn giúp đại ca đó. quan Sơn Nguyệt bực dọc. Thôi đừng nhắc đến nàng nữa, chúng ta lên đường ngay. Giang Phàm hấp tấp hỏi. Đi đâu đấy quan Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tại hạ không thể quyết định được. Vũ trụ bao la, sông chừng như không có nơi nào cho tại hạ dung thân. Cô nương ơi, có lẽ chúng ta nên đi ngủ đại sơn một chuyến. Giang Phạm gợt đầu, phải đó, chắc là Tạ Linh Dẫn đã trở về ngũ Đại Sơn rồi. quan Sơn Nguyệt khẽ thở dại, chưa quả quyết được Giang Cô Nương. Y là một con người giảo hoạt, có trăm ngàn mưu kế. Biết đâu Y chẳng đến một nơi nào khác, hoặc tìm diễn thủ, hoặc hoạch định một chương trình với một chủ trương ứng phó cùng chúng ta trong tương lai. Tuy nhiên Y có mặt hay không có mặt tại ngũ Đại Sơn. Số tình vẫn không thuận lợi cho chúng ta chút nào cả. Giang Phạm không hiểu tại muốn nói gì, càng nhếch một nụ cười khổ rồi nói tiếp: "Ta linh giận chẳng phải là một con người ngu. Y biết rõ, không bao giờ tại hạ buông tha cho y, thì đương nhiên y phải lánh mặt, trong khi y chưa đủ lực lượng đối phó với tại hạ. Chỉ khi nào y nhận ra có đủ phương tiện giành lấy thắng thế trong cuộc chiến với tại hạ, Đến ngũ Đại sơn nếu gặp tại đó tất nhiên là y có chỗ ỷ trưởng giàu chúng ta vấp dã hơn. Ngược lại y vắng mặt thì hẳn là y còn đi khắp đó đây tìm viện thủ. Chàng lên tiếng kết thúc. Nếu cần y dám ngưng mọi hoạt động của thiền ma giáo bởi y sợ tại hạ thừa lúc y vắng mặt mà tận việc thuộc hạ của y. Giang Phàm lo ngại nói. Nếu vậy thì quan đại ca không nên đến đó làm gì. Bởi nơi nào tạ linh dẫn có mặt là nơi đó rất nguy hiểm. Còn như y vắng mặt rồi, thiên ma giáo cũng im hơi lặng tiếng luôn. Đại ca có đi cũng chẳng có ích gì. Đi mà gặp là gặp dữ. Còn không gặp tạ linh giận lại chẳng gặp một ai khác. Đi như thế rất vô ích. Hoàng Sơn Nguyệt cao dọng. Y ở đâu, tại hạ tìm đến đó. Gặp y là có cuộc thư hụn. Sông phương phải một còn một mắt. Bằng như y triệt thoái hoàn toàn Cái giáo phái đi nơi khác Thì tại hạ xét truy tầm Giới bất cứ giá nào Chúng ta cũng phải diệt trừ con người đó Giang cô nương Y còn sống một ngày nào là ngày đó Đừng mong ai ngủ yên dậy Giang phạm thu hội con tiểu ngọc Vào cái bao bố Đoạn buông tiếng gọn Ta chẳng biết gì cả Ta chỉ biết đi theo đại ca thôi Đại ca bảo làm gì Ta làm như vậy Đại ca tùy tiện hành động, phần ta thì chỉ có việc bảo vệ đại ca thôi. qua Sơn Nguyệt nhặt thanh hoàng dịp kiếm cầm ở nơi tay suy nghĩ một chút rồi trao cho Giang Phạm mang ở nơi mình. Giang Phạm chỉ chiếc bao bố rồi thốt. Cô Tiểu Ngọc đây rồi, ta không cần đến vũ khí. Đại ca cứ mang thanh kiếm đó mà phòng thân, tạ linh dận và lưu vật phu đều có kiếm tốt. Thì ít nhất đại ca cũng phải có một thanh tương đương Hoàng Sơn Nguyệt rung rung tay nhặt lấy đoạn kiếm gãi Cương quyết gặn từng tiếng một Suốt đời tại Hạ tại Hạ chỉ mang đoạn kiếm này thôi Không bao giờ dùng đến bất cứ vũ khí nào khác Giang Phạm biết rõ Hiện tại trong thâm tâm của chàng đã bị dao động mạnh Chàng cần sự yên tĩnh để lấy lại sự cân bằng Do đó nàng không nói gì thêm Tiếp nhận thanh hoàng dịp kiếm Quang Sơn Nguyệt lại nhìn xuống đất Giang Phàm nhận ra Chàng chú mắt đến cánh tay đứt lịa trên mặt đất Cánh tay của Lưu ảo phu Do chàng chặt đứt Để ngăn ngừa chất độc của con Tiểu Ngọc Truyền vào người của hắn Nàng chắc lưỡi rồi thôi hoàng Đại ca Ta không biết tình hình Giao đấu của Đại ca và những người đó như thế nào Quang Sơn Nguyệt chận lời Cô nương chẳng có gì đáng trách cả Cứ yên tâm Còn như cái chết của mẫu thân tại hạ thì Lưu Ảo Phu có một phần trách nhiệm lớn lao trong đó. Dù sao thì hắn cũng là con. Là con mà lấy thái độ đó đối với mẹ thì... Chàng không tiếp lời chỉ thở dài ánh mắt nhìn xa xăm. Giang phạm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói tiếp. Hoàng đại ca, cứ như lời đại ca phán đoán thì Lưu áo Phu cũng chẳng đến đổi bại hoại Chẳng qua phụ thân hắn có tâm tánh hẹp hỏi. Đã chết rồi mà còn trăng trói hắn Phải thực hành theo cái ý hẹp hòi của lão ta Ngoài ra phi tràn bên cạnh hắn Ngày đêm rỉ tay với hắn Những ý niệm căm thù quán hận Vì ảnh hưởng đó mà lưu áo phô bước Là sang một con đường Xa rời nẻo trắng Đến đổi vô lễ với mẹ Bất nghĩa với anh Quang sân nghiệp lại thở dài mấy tiếng nữa Đoạn chàng khắc giọng u buồn rồi giải thích Khó trách họ lắm cô nương, có thể cho rằng họ quấy mà cũng nên công nhận là phải. Bởi trong hoàn cảnh của phi trạng, nàng chỉ tỏ ra trung thành với lưu vật phương, nàng làm thế cũng hợp lý chứ. Giang phạm sửng sợ một lúc, đoạn thấp dọng phân trận. Tại vì ta kém hiểu biết sự đời, cho nên luận người có phần nào nông cạn. Chẳng bằng quan đại ca suy xét sâu xa, tuy nhiên dù sao thì cũng phải có người đúng kẻ sai chứ. Không thể hồ độ như vậy được Quang đại ca hãy cho ta biết Trong sự tình này thật sự ai hành động hợp lý Và ai có thái độ ngực thường gì Quang Sơn Nguyệt cao vọng Tại hạ không thể phân tách rõ ràng sự việc Để quy trách nhiệm về ai Bất quá tại hạ nghĩ rằng yêu gái có chồng Phụ thân tại hạ đã làm một việc trái đạo Tuy nhiên cả hai yêu nhau rất tha thiết Mãi đến lúc gặp được phụ thân tại hạ Mẫu thân mới biết Là từ trước đến nay Bà sống với ảo tưởng Lấy nghĩa làm tình Gặp tình yêu chân chánh rồi Thì đương nhiên ảo tưởng đó phải vỡ tan Và tình nghĩa phân minh hẳn ra Mà phần nào nhẹ nghĩa Cho nên mẫu thân tại hạ nghe theo tiếng gọi của con tim ly khai Lưu Giật Phu Đáng trách về danh tiếc Mà cũng đáng thương tâm Lưu Giật Phu sau khi từ hải ngoại trở về Nếu nghĩ xa một chút, tất phải thông cảm cho mẫu thân tại hạ và tự mình âm thầm quy ẩn một nơi nào. Để thức ngộ sự xung hợp của ngài trước, ngờ đâu lão ta cố chấp tình gian dở vì quan điểm dị đồng thì im lặng mà giấc tình mới phải. Lẽ nào lấy nghĩa làm thù? Dù cho mẫu thân có phụ bạc, ít ra cũng dành cho lão bao nhiêu ân nghĩa suốt thời gian trước. Lão tựa vào đó mà tha thứ Chứ sao lại căm thù Dừng lời lại một chút chàng tiếp tâm thù Lão đầu độc mẫu thân tại hạ Trong những ngày dài Bà đau đớn vô cùng Chịu sự dai rứt mãi Đã vậy lão chưa vừa lòng hả dạ, Chết rồi mà còn di ngôn cho con báo hận Nghĩ ra lão cũng ác chứ Tuy nhiên là một con người Lão vẫn không tránh được Cái tâm trạng của phần đông Bị đoạt tình rồi sinh quán Bởi cái chỗ thông thường đó, chúng ta cũng không nên quy tội cho lão Cũng như chúng ta không thể lên án một người Tìm gặp tình yêu chân chánh can đảm thoát ly dòng ái ân miễn cưỡng Để xây tổ ấm cho đoạn đời sau Chàng kết luận Vì người nào cũng có lỗi, mà người nào cũng đáng thương Cho nên khó mà quyết định sự thật người nào đáng trách Giang Phạm gật đầu nói Ta hiểu rồi Người đáng trách xong sự việc này là tạo vật đó đại ca. Tạo vật lá lai, dàn chẳng trái ngang để đưa ai về khổ lị. Những vị ấy đều là nạn nhân của cái trò đùa quái ác mà tạo vật đã an bài. Nếu mẫu thần của đại ca biết được, phụ thân của đại ca trước khi kết nghĩa vợ chồng với lưu vật phu, thì làm gì có cái kết cuộc như ngài nãy. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài, muộn rồi, có nói cũng thế thôi gian cô nương à. Bỗng Giang Phạm lên tiếng nói tiếng Dù sao mẫu thân của đại ca cũng là người đáng kính Sử sự rất phân minh ân quán rõ sợ Hoàng Sơn Nguyệt câu mại Trừ ra cái việc bà lợi dụng tại hạ Còn thì bà an bài rất chu đáo Giang Phạm câu mày nói Ta không thấy bá mẫu lợi dụng đại ca như thế nào Có lẽ đại ca quá đa nghi chăng Chẳng lẽ bá mẫu có ý đó Hoàng Sơn Nguyệt hỏi Cô nương bằng vào đâu mà đưa ra nhận xét vậy? Giang Phàm giải thích. Dạ như bá mẫu muốn lợi dụng đại ca để báo hận cho Lưu vật Phu, thì tại sao bà không báo thẳng với đại ca mà giao phó cho Lý Tiên Tử, thay bà mà hành động? Bởi có giao phó cho đại ca thực hành ý nguyện đó, thì bá mẫu mới xử sự trọn vẹn đúng với cầu ân quán phần mình chứ? Dừng lời lại một chút, nàng lên tiếng nói tiếp. Ta cho rằng sở dĩ đại ca nghi ngờ bá mẫu lợi dụng là do cái mưu kế của Lý Tiên Tử thôi. Nàng ấy khẳng khái nhận sự quỷ thác. Đáng lẽ ra, phụ nhân phải kêu gọi đến đại ca. Nhận sự quỷ thác rồi biết là việc khó. Sợ mình làm không nổi nên tìm cách lôi cuốn đại ca vào trọng. năng định nhờ quai lực của đại ca như vậy. Chính nàng lợi dụng đại ca chứ không phải bá mẫu đâu. Hoàng Sơn Nguyệt kêu lên. Đúng rồi. Tại hạ bối rối, mất cả sáng suốt, không nhìn rõ tâm ý của Lý Trại Hồng. Chúng ta đuổi theo nàng gấp. Giang Phạm lên tiếng hỏi, đuổi theo để làm gì? Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng nói tiếng. Để bảo thẳng với nàng là chúng ta đã hiểu rõ tâm cơ của nàng và khuyến cáo nàng tuyệt đối không nên mượn danh nghĩa của tại hạ mà hành động. Có nhiều vậy mẫu thân tại hạ mới an vui nơi suối vàng. Tại hạ không còn nghi ngờ mẹ lợi dụng con nữa. Giang Phạm nắm tay chàng rồi giữ lại nói Bất tất phải đuổi theo đại ca Dù sao thì cũng nên suy xét cho nàng Chỉ vì nàng quá sốt sắn với bá mẫu đó thôi Nếu nàng không hành động như vậy Thì làm sao có lý do mai tán thi hại bá mẫu Chung chỗ với phụ thân của đại ca được Quang Sơn Nguyệt định nói gì đó Nhưng Giang Phàm đã trận lại Đại ca minh bạch là bá mẫu không có lý do thì đủ rồi Còn toan làm theo khó Lý Trại Hồng mà làm chi? Ta đã nói, nàng ấy có làm gì, nói gì, chẳng qua là do lo cho bá mẫu thôi. Cho nên vì bá mẫu nên lượng xét điều đó rộng rãi hơn đại ca. tùy đại ca tức, xong cũng có thể nhận chịu cái tức của chữ đạo làm con. Để cho Lý Trại Hồng thực hiện cái ý nguyện của bá mẫu, giúp bá mẫu ngậm cười nơi âm cảnh. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài Tư tưởng của cô nương cao hơn tại hạ gấp mấy bậc đó Giang phàm mỉm cười nói, ta chẳng có tầm cơ chi hết, mà cũng chẳng có tư tưởng gì cả. Chỉ thấy sao, biết sao là nói vậy. Nói theo sự chất phát thật thà của ta thôi. Sai cũng vô hại, trúng cũng chẳng lợi ích gì. Bởi ở giữa cái thế giới đầy gian trá này, lời nói của mẫu người như ta không có giá trị gì hết. Hoàng đại ca tán thành hay bác bỏ tùy đại ca thôi Hoàng Sơn Nguyệt còn trầm ngâm thì gian phạm nói tiếp Lý Trại Hồng không hiểu đúng con người của đại ca như thế nào Giả như nàng đừng quanh co Cứ thẳng thắn mà nói lên ý nguyện của bá mẫu với đại ca Thì rất có thể đại ca đáp ứng thay nàng Làm cái việc đó Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu nói Cô nương nói đúng Nhưng làm sao Lý Trại Hồng có được một chủ trương như vậy Bởi mẫu thân Tại Hạ không muốn Tại Hạ dính dáng vào việc đó Thì khi nào Lý Trại Hồng dám bảo thẳng với Tại Hạ Không bảo thẳng mà nàng thì tự lưỡng sức mình khó làm tròn được sự quỷ thác Cho nên nàng phải quanh co ướm thử Tại Hạ Nghĩ ra nàng cũng tôn trọng ý muốn của mẫu thân Tại Hạ đó Tại Hạ phải cảm kích nàng mới hợp lý Nàng dẫn dụng tâm cơ khá nhiều Tại Hạ hối hận là đã trách nàng nặng nề vừa rồi Giang Phạm cười nhẹ, ẩm cơ, bỏ tâm cơ đi đại ca, cứ chất phát thật thà như ta đây mà được diệt hơn, ít nhất tâm hồn của mình được thơ thới. Mình dùng mưu, người ta đối kế, mưu với kế cứ chọi nhau liên tục truyền kiếp, thì con người sống ở trên đời này còn có mục đích cao cả nào nữa. Ngoài cái việc lấn mưu ác kế lẫn nhau, con người một khi lâm vào dòng cạnh tranh thì vĩnh viễn xa rời hạnh phúc. Ta nói đến cái hạnh phúc chân thuần đó đại ca, chứ chẳng phải cái thứ tội nguyện nhất thời và tạm bợ do thắng thế mang lại. Trở lại ngũ đài sơn, quan Sơ Nguyệt và Giang Phàm hết sức kinh ngạc trước sự biến đổi phi thường. Ngày nào cờ hiệu thiên ma giáo còn cao dúc trụ tận mây xanh, tùng bài theo gió từ bốn phương trời đổ đến. Bây giờ cờ hiệu đó đã được hạ xuống để thay thế bằng một lá trường phan. Lá phan đó thiêu hình một thanh kiếm và một chữ âm. Hình kiếm và chữ nằm trên một đồ hình bát quái. quan Sơn Nguyệt nhận ngay. Đó là biểu hiện của vô cực kiếm phái mà người thủ lãnh là họ âm. Trong thời gian đó, vô cực kiếm phái chưa được nổi danh lắm. Bất quá chỉ là một bang hội nho nhỏ thôi. Kiếm phái này... Toàn lại nữ nhân. Họ làm gì thế lực khuất phục nổi thiên ma giáo để chiếm đọt căn cứ đây? Dù là sự thật kỷ nhiên trước mắt của quan Sơn Nguyệt, Cũng khó tin được một sự việc như vậy có thể xảy ra. Không tin được sự việc xảy ra, Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, Bằng cớ là lá phan, Đàn tung bài phận Phật trước gió kìa. Chàng Tần ngần đứng nơi chân núi, lòng hoang mang vô cùng. Vừa lúc đó thì một kỵ sĩ từ trên núi rong ngựa xuống triển, ngựa thuộc loại tứng mã. Thay vì là một nữ nhân thì lại là một đại hán trồng có vẻ cưỡng tráng lắm. Nhìn đại hán bất giác quan sơ nguyệt sửng sợ, đại hán không phải ai xa lạ. Đại hán chính là thất tinh đau lưu tàm thải người đã giúp chàng theo chàng một đoạn thời gian khi chàng đi tìm đoạt lại chiếc minh đà. Ngày xưa hắn không chống đối với họ âm, xong cũng chẳng thân thiết gì, bởi hắn là người ủng hộ. Nhưng tại sao hắn lại theo về với vô cực kiếm phái chịu quyền sai sử của họ âm như vậy? Thêm một sự lạ lùng nữa đến với chàng, chàng càng hoang mang hơn. Ngày nay lưu tam thái mãn nguyện lắm rồi sao? Ngày nay hắn khách sáo hơn xưa rất nhiều, chưa đến gần mà chừng như hắn đã nhận ra quang sân nguyệt ở trên ngựa. Rồi còn xa xa hắn đã dòng tay nghiêng mình thốt giọng đến rằng. Lệnh chủ, từ bao lâu nay lệnh chủ được bình an chứ? Nghe nói trong vòng một năm trở lại đây, lệnh chủ tạo nhiều thành tích quanh liệt trên giang hồ. Và hiện tại lệnh chủ nghiễm nhiên trở thành một bậc đại hiệp mà hầu hết hào kiệt anh hùng từ quan nội cho đến quan ngoại đều kiên nể hoài dành. Quang Sơn Nguyệt nhớt nụ cười nhạt rồi đáp. Đà tạ Lưu Tam Ca Trông Lưu Tam Ca có vẻ đắc ý quá Chừng như ở tại địa phương này Lưu Tam Thái cười nhẹ Lệnh chủ quá khèn Bất quá Tại Hạ nhờ lây cái vinh quang của Lệnh chủ Mà có được ngày nay Quang Sơn Nguyệt giật mình Nhờ lây vinh quang của Tại Hạ Lưu Tam Thái cười hì hì Phải Lệnh chủ còn nhớ năm xưa Nhờ lên chủ chiếu cố đến tại hạ cho nên hậ tả Hữu do đó âm cô Nương lưu ý rồi mớirời tại hạ đến chấp nhận cho tại hại gia nhập giáo phái giàu cho trách vụ tiếp tận quan sân Nguyễn trố mắt nói âm cô nương là ai Lưu T Thái nói tiếp bởi bận nhiều việc quá lện chủ quên mất đi thôi Â cô Nương là âm lệ qua con gái của âm tố quân chướng ngôn nhân vô cực phái ngại trước Tại Âm Sơn, lệnh chủ đã gặp qua mẹ con họ một lần rồi mà. Quang Sơn Nguyệt nhớ ra liền. Ngày trước, Trưng Dân Trúc vụ hoạt con gái của nhà họ Âm là Âm Lệ Hoa, gầy phẫn nộ cho vô cực phái. Làm chàng xuất khổ vì phái này, nhưng tại sao Âm Lệ qua lại đến đây? Nàng ở đây một mình hay, có mẹ của nàng? Nếu mẹ nàng cùng đến, thì chẳng lẽ toàn phái vô cực cũng tản về hết Ngũ Đại Sơn rồi hay sao? Tạm Thái lên tiếng tiếp, bây giờ ông cô nương có thành thế rất trọng, có thể là vượt bực hẳn mẫu thân của nàng. Nàng là chủ môn thái cực bàn đó, lệnh chủ có nghe đến thái cực bàn chứ? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, tại hạ không hiểu gì cả. Lương Tạm Thái lại lên tiếng tiếp, điều đó cũng chẳng có là gì, bởi thái cực bàn còn trong thời kỳ chuẩn bị lực lượng. Cũng cố cơ độ nên chưa chánh thức gốc mặt trên giang hồ, so hơn kém cùng các bàn phái khác. Mới hôm qua này, ông cô nương tiếp thọ sự di nhượng của thiền mà giáo, thì hôm nay trường phan đã được dựng lên rồi. Quang sân Nguyệt chận lời, thiền mà giáo di nhượng trọn cơ độ, còn bọn tả Linh dẫn chúng đi đâu? Lưu Tạm Thái lên tiếng đáp, Hạ Linh Dân không hề chương mắt, sự truyệt thối của thiền mà giáo do kỳ hạo phát động và điều khiển thái cực bàn tiếp thù nhanh chống. Quang Sơn Nguyệt câu mài. Lưu Tâm Ca Cà càng nói càng hồ đồ quá. Tại hạ chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ kỳ hạo khẳng khái duy nhượng như vậy. Dù sao thì chúng cũng đã tiêu hạo khá nhiều tâm huyết mới tạo dựng nên một cơ độ quan trọng chứ. Lưu Tâm Thái mỉm cười. cười Tự nhiên kỳ hạo đâu có di nhượng dễ dàng như vậy Sở dĩ bọn Tài Hạ không gặp sự trở ngại nào là gì Sau khi kỳ hạo trông thấy liễu đường chủ của tại Hạ Hăng cúi đầu ngay Rồi âm thầm triệt thôi Lên chỗ cũng hiểu là vô cực phái gồm toàn nữ nhân Và liễu đường chủ đương nhiên là một nữ nhân rồi quan Sơn Nguyệt mắt Liễu đường chủ là ai? Lưu Tâm Thái tiếp, người quen của lệnh chú mà, đường chú là liễu y ảo, hiện tại nàng là tổng đường chú ngoại tam đường. Còn tổng đường chú nội tam đường cũng là người quen của lệnh chú, lệnh chủ thử đón xem là ai. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, có phải là Trương Thanh Thanh cô nương không? Lưu Tâm Thái gật đầu, lệnh chú đón hoàn toàn đúng, hơ <cười> Người trong thái cực bang Hầu hết đều là quen biết với lệnh chủ Chẳng hạn như là Tượng hình đường chủ là Nhạc tuân quân Càng không đường chủ là Nhạc hành quân Tốn phong đường chủ là Nhạc tiểu hồng Quang sân nguyệt sửng sợ Chàng không ngờ những người quen biết đó Hiện giờ lại quy tụ với nhãn hiệu của thái cực bang Một lúc lâu chàng lên tiếng hỏi Âm lệ qua là Ban chủ thái cực bang Nàng đảm đương nổi một động trách như vậy sao? Những người kia chấp nhận cho nàng cầm quyền sai khiến. Lưu Tâm Thái cười hị hị. <cười> Điều đó có liên quan đến trường dân trúc, lão già. Thực ra thì, tùy ở ngôi chữ môn, âm cô nương không có quyền thế to lớn bằng tổng đường chủ nội đường. Bất quá trình giành nghĩa chữ môn phải cao hơn tổng đường chủ thôi. Quang Sơn miệt cười nhẹ. Âm cô nương cao hơn trương thanh thanh một bậc Cao về ngôi vị chữ môn hay là mọi lý lẽ khác Lưu Tạm Thái lên tiếng tiếp Nói ra cho lệnh chủ nghe thiết tưởng cũng chẳng có quan hệ gì Hơn nữa lệnh chủ cũng đã biết được phần nào rồi Thì tại Hạ có nói ra bất quá là nói cho rõ ràng hơn Chứ sự việc cũng không có mới mẻ gì đâu Trương Lão Gia đã tục quyền cùng với âm cô nương thì tên danh nghĩa âm cô nương là kế mẫu của tiên cô nương mà. Hoa sơn Nguyệt biến sắc, thấy là cái việc ngày trước quả nhiên là có thật sao. Lưu Tạm Thái mỉm cười. Cái việc ngày trước có thật hay không điều đó đã rõ như ban ngày rồi. Bác Sơn Nguyệt nói vậy. Nói như thế nghĩa là gì? Lưu Tam Thái thấp giọng. Năm xưa trường lão gia từng đi khắp các nơi đến tận các môn phái đột thu bí kíp võ công. Hẳn lệnh chủ cũng biết việc đó rồi chứ Có điều lệnh chủ chưa hiểu là Quang Sơn Nguyệt rất lên Lão Đúng là lão ấy rồi Vậy mà tại Long Hoa hội Lão thất phu còn làm bộ làm tịch giả nhân giả nghĩa với tài hạ Lưu Tàm Thái hấp tấp khoát tay Lệnh chủ đã lầm Trương Lão Gia hành động như vậy là có thâm ý Dĩ nhiên việc làm đó có liên quan đến hội Long Hoa rất nhiều Lệnh chủ có biết không, Tạ Linh giận đã lưu ý đến hai phái Thiếu Lâm và Gió đang từ rất lâu. Hắn hoạch định mưu kê khuyến dụ hai phái đó theo về với hắn. Trong khi hắn sắp sửa thành công thì Lão Hòa Thượng Khổ Hải từ Hàng thông tri cho Trương Lão Gia biết gấp. Trương Lão Gia bắt buộc phải hạ sát hai chữ ngôn Gió đang và Thiếu Lâm như để chặt tay chặt chân Tạ Linh Dận vậy Bởi hai người đó sớm muộn gì rồi cũng sẽ thành đồng minh của tạ linh giận Còn như cái gì cướp đoạt bí kiếp võ công, Thì thật ra đó là một sự phao truyền của Trương Lão Gia. Thì có ý phát động, Để đánh lạc hướng mọi sự truy cứu thôi, Trương Lão Gia chẳng hề lấy bí kiếp võ công của môn phái nào cả. Quang sư Nguyệt Hừ một tiếng rồi nói, Lão thất phù ám hại mạng người như vậy, Không nhận lấy là tàn nhẫn lắm sao Lưu Tâm Thái giải thích Chúng ta hãy đạt mọi giả thiết Nếu hai vị trưởng môn đó Không chấp nhận thuận theo về với tạ linh dận Đồng thời không giao nạp những nguyện bí kiếp đó cho hắn Thử hỏi hai vị ấy chống cự nổi với hắn chăng Họ đã tự lượng sức mình Nên tự nguyện hy sinh để bảo toàn quý vật của bốn môn Cho nên cái chết của hai vị đó được kể như là một sự đồng tình của họ với trương lão già vậy. quan Sơ Nguyệt xị một tiếng rồi nói. Tại hạ không có tình đâu. Lưu Tạm Thái mỉm cười. <cười> hai vị tân trưởng ngôn cùng các đệ tử của hai phái đó không hề quán hận trương lão gia Điều đó cũng đủ chứng minh sự tình rồi. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Lão ấy tục quyền với âm cô nương. Sự kết hợp đó rất xứng. Lão sẽ giải thích thái độ của Lão như thế nào chứ? Lưu Tâm Thái lên tiếng nói tiếp. Có ý tử lắm chứ lệnh chủ. Cứ theo sự điều tra của trường Lão Gia thì vô cực kiếm phái và họ âm tại âm sơn cũng bị bao gồm trong kế hoạch tốm thầu của tạ linh dẫn. Do đó trường Lão Gia mới du hành đến tận âm sơn xem xét tình hình. Lão già không thấy điều chi lạ. Đáng chú ý, bất hóa lão già nhận ra âm cô nương có một chứng tật kính. Lệnh chủ cũng biết trường lão già am tường bí thuật chứ. Quang Sơn Nguyệt trốn mắt. Chứng tật gì? Lưu Tâm Thái nói. Chứng hoa si. Quang Sơn Nguyệt quát lên. Nói nhám. Chứng gì lạ vậy? Chẳng lẽ mẫu thân nàng không biết con gái mình mang cái tật đó hay sao? Phải đợi lão thất phu chỉ điểm cho. Lưu Tâm Thái thở dài. Ê... Hey, Hòa si là một chứng thật cực kỳ cổ quái. Phàm người mắc cái chứng đó thì Chính mình còn không biết người ngoài làm sao mà biết được. Bởi chứng đó phải đợi đến lúc Bệnh nhân đúng 18 tuổi thì mới phát tác. Trường lão già đến tận âm sơn Đúng lúc chứng bệnh của âm cô nương phát tác. Khi bệnh phát tác thì bệnh nhân điên loạn Phải tìm nam nhân mà gần gũi. Vì chỗ giao tình Của Lão Gia với nhà họ âm rất thâm hậu, Nên Lão Gia không tiện tiết lộ, Chỉ âm thầm chữa trị cho âm cô nương. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ, Không tưởng là bên trong lại có nhiều khúc chiếc đến như vậy. Lưu Tành Thái lại thở dài rồi tiếp, Nhưng khổ thai, Trương Lão Gia cần phải giải quyết gấp Nhiều sự tình đang chờ đợi ở bên ngoài. Do đó Lão Gia ly khai âm sơn sớm hơn dự định, Và âm cô nương chỉ được chữa trị nửa phần thôi Sao lại Quang Sơn Nguyệt chẳng lời Sao lại gặp chúng ta đến nơi Lưu Tạm Thái gật đầu Phải Lúc đó âm lệ hoa chưa lành bệnh hẳn Nàng còn nói nhảm nhí suốt ngày Âm phu nhân không hiểu nguyên do Cứ đổ tội cho trương lão già Và quyết tâm truy tầm trương lão già cho kỳ được để báo thù Quang Sơn Nguyệt thầm nghĩ Lúc đó cũng có mặt Trương Thành Thành, nàng cũng am tường y lý. Thế thì tại sao nàng nhìn qua thần sắc của Âm Lễ Qua, nàng không biết được là Âm Lễ Qua mang chứng điên loạn. Nếu nàng nhận thấy Âm Lễ Qua mất lý trí hẳn, là nàng không đến đổi phải bị kích thích mà bỏ đi bất ngờ như vậy. Lưu Tâm Thái thở dài rồi nói tiếp. "Đây, bẩm tuy còn, song Âm Lễ Qua có bề ngoài rất tự nhiên, Cho nên chẳng ai nghi là nàng điên loạn. Do đó những gì nhảm nhí nàng thốt ra, người ta cho là lời thật. Cho là sở dĩ nàng nói mãi, là vì nàng quán hận. Bởi nghĩ nhiều vậy, ông phụ nhân càng cầm hận trương lão già hơn. Thực sự thì trương lão gia chẳng có chút tà thâm nào để lưu lại âm sơn cả. Y dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp. Sau đó trương cầu nương cho âm lệ hòa uống một thứ thuốc, phần bệnh còn lại được giải trừ hoàn toàn. Âm lệ hòa khôi phục thần trí, đem tất cả sự tình thuộc lại với âm tố quân. Dỡ lẽ ra âm tố quân hết sức hối hận, nhưng lệnh chủ và các vị kia đều đến du sơn rồi. quan Sơn Nguyệt ạ lên một tiếng rồi nói, lạ thật, sự tình như vậy mà sao trương lão bác? Gặp Tài Hạ ở trên đỉnh thần nước phòng lại chẳng nói gì cả. Lưu Thạm Thái giải thích. Lúc đó trường lão già được khổ hải từ hàng giao phó phần việc quán thồng dơi tạ linh dẫn. Tự nhiên không thể tiếp xúc thần mật như lệnh chủ vì đề phòng bọn ta linh dẫn nghi ngờ. Còn như các việc sau này thì... Quang Sơn Nguyệt chận lợi. Các việc sau này tại Hạ đều hiểu rõ. Rồi chàng câu mày nói tiếp. Nhưng tại sao Âm Tố Quân lại chấp thuận cho Âm Lệ qua kết hôn với Trương Lão Bá? Và tại sao có vô cực phái rồi còn lập thêm thái cực bán? Lưu Tam Thái niệm người. <cười> âm Lệ qua nhờ Trương Lão Gia chữa trị để cảm ơn chuyện đó. Nàng phát thể là không lấy ai làm chồng ngoài Trương Lão Gia. Cũng may tại Hạ có theo lệnh chủ đến Du Sơn nên hiểu được tình hình phần nào. Lúc đó âm tố quân đưa con gái đến tận nơi Tìm Tại Hạ yêu cầu Tại Hạ liên lạc với Trương Lão Gia Vì Long Hoa hội giải tán Bọn Tạ Linh dẫn kéo nhau đi hết đến ngũ đại sườn Lập thành thiên ma giáo Trương Lão Gia dĩ nhiên phải theo Tạ Linh giận Muốn tìm Trương Lão Gia tất phải đến tổng đàn của thiên ma giáo Tại Hạ tại vì mà dám đến đó chứ Không ngờ Trương cô Nương cũng tìm gặp Tại Hạ Nhân cuộc gặp gỡ đó, Trương Cô Nương mới hỏi đầu đuôi câu chuyện Hiểu rõ rồi, Trương Cô Nương mới biết là phụ thần mang tiếng quang Nhân cuộc thanh minh này, Trương Cô Nương nải sinh một quyết định Hoàng Sơn Nguyệt chú ý lắng nghe Quyết định như thế nào? Lưu Tâm Hải Tiếp Trương Cô Nương chuẩn bị thành lập một thế lực để chống đối với Thiền mà giáo Nàng Bảo Tại Hạ chiêu tập nhân số gây thành thế Mà Tài Hạ thì chỉ biết có mỗi một gia đình họ âm thôi tại Hạ thuyết phục hai mẹ con họ âm theo về với trường cô nương Kể đó trường lão gia cũng đến Lão già có mang theo một quái nhân khả dĩ để chế phục tạ linh dận Quang Sơn Nguyệt biết được ngay quái nhân đó là xà thần Chàng lại hỏi tất cả đều ở trên núi sao Lương Tâm Thái gợt đầu Phải trường lão già không còn muốn buông tẩu giang hồ nữa Người quyết thâm ở luôn trên núi tù thân dưỡng thánh cho trọn ngày trời. Trương thành Thành sợ cha hiêu quảnh, nhân việc âm lễ qua quyết hứa thân về với lão trường bèn tác hợp cho song phương thành chồng thành vợ, nhưng chỉ yêu cầu âm lễ qua chấp nhận ngôi dị chữ ngồn thái cực bàn. quan Sơn Nguyễn câu mài, tại sao lại chọn cái tên đó? Âm Thái lên tiếng nói, Sở dĩ thế là vì trương cô nương rất mực hiếu thuận. Nghe cái lẽ sinh tồn trong vũ trụ càng khôn. Thì từ vô cực mà có thái cực. Như vậy là thái cực sinh từ vô cực. Năm xưa vô hình trung. Trương cô nương đã có sát hại mấy người trong họ âm. Sự kiện đó ám ảnh cô nương mãi. Cho nên cô nương mới nhớ đến cái tên như thế. Để ngầm tạ lỗi với họ âm. Người sáng lập ra vô cực phái. Về tên thì thái cực bàn tỏ rõ cái ý nhường vô cực phái. Xong về thanh thế thì thái cực bàn không kém vô cực phái chút nào đâu. quan Sơn Nguyệt gật đầu. Cái ý cũng hài đó. Và hiện tại thì các hạ nhậm chức tư tầng trong thái cực bàn. Thảo nào mà chẳng đắc ý. Lưu Tâm Thái cười hỷ hỷ. <cười> Lệnh chủ quá khen thì thôi. Bất quá tại hạ có quen biết một số người trên giang hồ. Và tài hạ được bổ nhiệm chức vụ đó chỉ để thỉnh mời hào kiệt bốn phương hoặc gia nhập hoặc liên minh. Chứ về tài nghệ thì tại hạ chẳng có hạn nào so với những cao thủ khác trong thái cực bàn cả. Bóng quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi, nói với thiên ma giáo Trương Cô Nương có thái độ xử trí như thế nào? Lưu Tâm Thái lên tiếng đáp, Trương Cô Nương rất nhân tự, không muốn tận diệt toàn bộ giáo độ của thiên ma giáo. Cho nên hôm trước khi kỳ hạo dẫn đồng bọn ly khai, Trương Cô Nương đã có cảnh cáo với hắn là từ nay không được buông lung phóng túng mà hành hung tác ác như ngày nào. Nếu như bớt tuần khi phong thanh đồn đãi đến tay cô nương thì cô nương sẽ không còn nương thai cho hắn nữa đâu. Kỳ hạo cúi đầu ngoan ngoãn mà đi. quan Sơn Nguyệt phấn khởi vô cùng. Thế thì Trương Thanh đáng phục lắm. Việc trừ được Thiên Mai Giáo là đem lại Thái Bình cho Võ Lâm. Cái công đức đó của nàng thật là vô lượng vậy Tại Hạ phải đến mừng cho nàng đã thành công lớn trong công cuộc trừ hung diệt bạo cứu nhược vò nguy. Lưu Tâm Thái ấp ủng nói, lệnh chủ quan Sơn Nguyệt lấy làm lạ hỏi. Các Hạ còn điều chi muốn nói, sòng khó nói ra lắm chẳng Chẳng sao đâu cứ nói, dù có nghịch ý tại Hạ cũng chẳng lấy làm phiền. Lưu Tạm Thái trầm ngâm một lúc rồi nói Lệnh chủ ơi! Trương cô nương từng nói dơi tại hạ rằng Nàng có thể tiếp đón bất cứ ai Nhưng lại không muốn thấy mặt lệnh chủ Hơn thấy nàng ra lệnh cho thuộc hạ Bằng mọi giá phải ngăn chặn lệnh chủ lên núi quan sát nguyệt giật mình nàng, nàng có ý tránh tại hạ? Lưu Tạm Thái dò dự một chút rồi nói Phải! Trương cô nương còn nói Giả như lệnh chủ có hỏi Nàng bảo là từ nay nàng sẽ đảm nhận sự an nguy của võ lâm Lệnh chủ cứ yên tâm lo dung bồi hạnh phúc cá nhân Quang Sơn Nguyệt giật mình Nàng nói như vậy sao? Lưu tầm Thái thở dại Tại hạ có được mấy cái đầu mà dám bịa chuyện với lệnh chủ chứ Nàng có cảm tình rất thâm hậu đối với lệnh chủ Cho nên cho nên tại hạ nghĩ rằng Bất quá trong một phút giận hờn nào đó Vì một nguyên nhân nào đó mà nàng nói thế thôi. Lệnh chủ không nên quá lo nghĩ như vậy. quan sơ Nguyệt dịch mình. Lưu Tạm Thái suy tư một chút rồi nói tiếp. Trên núi toàn là những người quen biết của lệnh chủ. Ai ai cũng mong mỏi gặp lại lệnh chủ một lần. Nhớt là Liễu Đường Chủ và Lạc Tiểu Hồng Cô Nương. Hai người đó luôn luôn nhắc đến lệnh chủ. Dù Trương Thanh Thanh bảo là Nên ngăn chặn lệnh chủ lên núi Xong tại Hạ nghĩ điều đó có phần nào quá đáng Giả như nàng không muốn gặp lệnh chủ thì thôi Cứ để cho người khác gặp có sao đâu Cho nên tại Hạ thấy lệnh chủ Nên lên đó để gặp lại những cố nhân tại Hạ xin lãnh trách nhiệm sự mời mộc này Dù phải bị đứt đầu cũng cam Hốn chì biết đâu nghe lệnh chủ đến đây rồi Trưng cô nương không thay đổi chủ ý Quang Sơn Nguyệt chưa đáp liền Sao cùng chàng lát đầu rồi thốt Thôi các hạ Thà không gặp còn hơn Gặp nhau rồi biết nói gì với nhau Tài hạ biết được nàng đã làm nên việc hữu ích như vậy Là đủ vui rồi Chàng gọi giang phạm Đoạn quay mình định trở lại Lưu Tâm Thái hấp tấp gọi Lệnh chủ Lệnh chủ Nếu lệnh chủ không muốn lên núi thì cứ đứng đây đợi chờ một chút. Tại hạ xin lên đó báo tin cho những người quen. Họ sẽ xuống đây hợp mặt cùng với lệnh chủ. Quang Sơn Nguyệt đáp gấp nói. Khỏi cần, tại hạ không muốn gặp lại người nào cả. Mà các hạ cũng không nên cho ai biết là tại hạ đã đến đây. Chàng giấy tay chào biệt. Chúc các hạ được mọi điều thuận lợi. Chàng và Giang Phàm gấp bước ly khai ngũ đại sơn Liền sau khi dứt câu nói Đi được một đoạn đường khá dài Liệu chừng đã cách ngũ đài sơn xa rồi chàng mới chậm bước Giang Phạm thấy chàng trầm ngâm gương mặt lấy làm lạ hỏi quan đại ca Có phải vì ta mà trưng cô nương quyết liệt như vậy không Quang sơn nguyệt thở dài À không thể là như vậy Giang Phạm câu mày nói Thế tại sao nàng tránh mặt đại ca Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, cô nương không hiểu đâu. Giang Phàm dương tròn đôi mắt. Nhưng quan Sơn Nguyệt không nói gì thêm. Một lúc lâu Giang Phàm mới cất tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu đây đại ca? Đang truyền miên suy nghĩ, bị gọi trở về với thực tại Quang Sơn Nguyệt giật mình. Chàng biết đáp làm sao, trời đất mênh mang, nhưng nơi nào là chốn dung thân cho chàng dù chỉ là tạm thời. Từ sau ngày tiếp thọ minh đà lệnh để xuất hiện trên giang hồ nói nghiệp ân sư Chàng luôn luôn đi không dừng bước Này đây mai đó luôn lạc khắp bốn phương trời Không nơi đến đã đành Mà chàng cũng nhận ra hiện tại chàng chẳng có chuyện gì khác để đeo đuổi Chàng từng lấy việc trừ hung việc bạo để cứu nhược phò nguy làm bốn phận Thì nay thái cực ban Vì cái việc đó mà thành lập và công khai tuyên bố tôn chỉ của họ Với chàng qua trung gian của Lưu Thạm Thái Chàng còn làm chi được nữa Lâu lắm chàng mới lên tiếng thốt Chúng ta nên đến phía hậu thần nữ phòng Xem Lý Trại Hồng Giải quyết sự tình như thế nào Tuy nhiên tại hạ e rằng mình đến quá muộn rồi Giang Phạm liền lên tiếng thốt Muộn Làm sao muộn được Mà cái gì muộn Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng đáp Ông lão bà có cái quyết tâm kết liễu đều nhân quả Thì Lý Trại Hồng có nhiều hy vọng thành công sớm Bởi tình thế thuận lợi cho Lý Trại Hồng như vậy tại Hạ mới nói rằng một Giang Phàm suy nghĩ một chút rồi nói Vậy thì chúng ta nên dò hỏi xem phần mộ của phụ thân đại ta ở đâu Để mách cho Lý Trại Hồng biết mà an tán hại cốt của phụ nhân chung một chỗ quan Sơn Nguyệt gật đầu Phải Hiện tại tại Hạ chỉ còn có mỗi một việc đó để làm thôi Giang Phàm lại hỏi Rồi sau đó, Quan Sơ Nguyệt trầm ngâm một lúc. Chúng ta trở về quản hàng côn tại Đại Ba Sơn, sống cuộc đời an tịnh vĩnh viễn, đoạn tuyệt với kiếp giang hồ. Bởi chúng ta không còn nhiệm vụ gì nữa." Thốt lên câu nói đó, chàng giàu dạo bét mặt. Giang phàm diụ chất pháp cũng hiểu được phần nào tâm tư của chàng, nàng lên tiếng thốt, "Nhất định là quan đại ca không chịu nổi một cuộc sống như vậy." Quan Sơ Nguyệt trầm giọng, Tại sao không? Làm sao cô nương biết được chứ? Giang Phạm thở ra nói. Ta không đủ lời lẽ để giải thích rành rẽ. Xong ta biết chắc đại ca không thuộc hạng người thích an nhàng tự tại. Ta với đại ca như một con ngựa bất kham. Không một mảnh lực nào trói chân con ngựa đó trong cái chuồng vĩnh viễn Dù cho là một cái chuồng cực kỳ đẹp. Hoàng Sơn Nguyệt trố mắt nói. Một con ngựa bất kham. Thế cô nương cho rằng ngoài cái việc đánh chém, gầy đổ máu, Tại hạ không còn cái thú nào khác sao? Ngoài khung cảnh náo nhiệt hải hùng, tại hạ không còn có phương thức để sinh hoạt nào khác. Cô nương có biết đâu bản tính của tại hạ là rất ghét những sự giết chóc. Giang Phạm nở một nụ cười nói, Không phải vậy, ta không hề cho rằng đại ca có cái ý như thế, hoặc thiếu sát. Xong ta lại tin rằng, chẳng bao giờ đại ca chịu an nhàn và đại ca cũng không chấp nhận một cuộc sống quá tĩnh mịch Cứ mỗi lần nghe vũ khí chạm nhau, nghe tiếng hò tiếng hét là đại ca phấn động hào khí, tâm huyết sôi trào. Phải biết một con ngựa già còn nhớ mãi đường dài thì bật hào hiệp chôn chặt được dũng khí hay sao? Cũng chỉ đại ca đang đeo đuổi phương cương thanh thiếu, dũng khí dân tạp. Hoàng sân Nguyệt định tranh biện giới nạn, bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên ở phía sau, bất giác chàng quay đầu nhìn lại. Trường thành thành phi ngựa lướt tới nhanh như tên bắn. Chàng giật mình sửng sờ dương mắt nhìn nàng. Lào đến dùng dút, dù sao thì con tim của chàng cũng dao động ít nhiều. Tương Thanh Thanh đến nơi xuống ngựa, mở to ánh mắt nhìn chàng. Ánh mắt của nàng hiền dịu quá đi. Nàng không nói một tiếng nào cả, mà Quang Sơn Nguyệt cũng chẳng nói gì. Một lúc lâu nàng nhẹ giọng thốt. Quang Đại ca, Đại ca không hận ta chứ. Quang Sơn Nguyệt lát đầu nói. Ngu Quỳnh không có lý do gì để hận thanh mụi cả. Mà chỉ có lý do bị thanh muội hận thôi. Trương Thanh Thanh hấp tấp tiếp. Quang Đại Ca lầm rồi. Chẳng phải vì cái nhân ta mà ta không muốn gặp Quang Đại Ca. Chẳng phải vì hận Đại Ca mà ta khước từ gặp mặt Đại Ca. Quang Sơn Nguyệt hết sức hoàng mang. Quý thính giả thần mến. Bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 47 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe. Để theo dõi tiếp phần thứ 48 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.